Các bạn đang nghe tại đọc audio net giờ rồi, tại vì sinh ngủ có 2 tiếng hay 1 tiếng thì đúng giờ nó phải đi ra. Tôi thì tôi không có dám vô đó ngủ tại vì tôi sợ lắm. Riêng nói về bà chủ thì cái chuyện mà một người phụ nữ bình thường có thai hay là do cái hoàn cảnh hay do chuyện gì đó mình có thể xảy thai hay bỏ thai nghi cái chuyện đó có đương nhiên cũng có người không có Nhưng mà thường thường trong cuộc đời của một người phụ nữ làm mẹ mà có chồng bao nhiêu năm trời, cái chuyện đó cũng có thể xảy ra. Thì không biết bà chủ bả bả có hay không, hay bỏ bao nhiêu cái thai nhi mình không biết. Nhưng mà có điều là, những cái người mà làm ở trong quán, nhất là phụ nữ đó, nhất là mấy bà rửa chén, thường thấy có hai dông nhi gái và có một dông nhi nam. Tức là coi như ba trẻ em đứng ở trong phòng này, Rồi nó đứng ở trong phòng kia Rồi người ta đi qua lại nó đứng nó nhìn à. Có lần á Có những lần Tụi nó vô cả trong phòng vệ sinh của nữ mà chọc phá nữa Rồi mấy chị vô trong phòng vệ sinh á Bị nó sờ Đụng vô người luôn Giật mình chạy luôn Rồi có chị đang thai đồ Bị giật cái áo một cái Ui cha hết hồng bách với la làng Chạy mà không kịp mặc quần Phải nói nhiều người bị lắm Thực ra đó Phần lớn thì tôi chỉ nghe các chị kể lại, nhưng mà riêng tôi tôi cũng nhìn thấy được một đôi lần. Tại vì có một hôm khi tôi vào phòng vệ sinh, thì tôi thấy sao mà dấu chân của con nít đi không hả? Nó nhẫm hết trơn à Mà chỗ nào khô thấy dấu dấu của con nít đi nó dơ. Mà lúc đó nước thì nó mở. Tôi hết hồn hết dứa, tôi mới chạy ra tôi kể lại. Mà da gà, da, da dịch của tôi nó vẫn đứng lên hết. Mà lúc đó tất cả mọi người trong quán cũng đều... Cũng coi như cũng đã đều thấy nữa. Cho nên. Khi mà tôi ra tôi thật vậy đó. Thì tụi nó cười. Được còn chọc tôi nữa. Tụi nó nói. Giờ bà mới thấy hả? Còn tụi tôi đây thấy hoài à, Phải nói tôi tức gần chết luôn. Kể cho tụi nó nghe mà tụi nó còn chọc quê mình nữa. Rồi mấy hôm sau đó tôi cũng gặp tiếp. Tôi thấy nguyên một cái bàn tay con nít nha. Mà sao chỉ có bốn ngón à? Để lại ở trên kiếng, Tôi. Tôi sau này tôi suy nghĩ có cái cảm giác giống như cái bàn tay thì năm ngón mà bị làm sao mất hết một ngón vậy chỉ còn lại bốn ngón mà dấu in rõ ràng trên kiến phải nói tôi thấy tôi chạy tôi bằng chạy mà té sấp mặt luôn đó rồi chạy ra cũng lại cái tật bà tám nhiều chuyện lại thật cho mọi người nghe lúc đó thì có bà chủ tôi ở đó nghe bà chỉ cười thôi à thì sau đó tôi nghĩ là chắc bà biết rồi bà cười bà nói chuyện cho qua chuyện thôi nhưng có điều Là hôm sau đó tôi thấy bà lén lén khi mà ông chồng không có mặt. Bà giấu chồng bà, bà cúng. Vậy là tôi hiểu rồi. Khi mà bà nghe tôi kể chuyện rồi tự nhiên bà cúng thì tôi hiểu là bà biết có chuyện gì rồi. Đây là câu chuyện ma chó đội nồi cơm. Tôi có đứa con gái lớn tên là Tina, nó có bạn trai. Rồi một hôm, nó đi về bên nhà bạn trai nó để nó ra mắt. Rồi sau một hồi hỏi thăm về gia đình, đôi bên nói chuyện với nhau, coi như đã gần gũi, đã thân thiết rồi. Thì má của bạn trai nó có kể về một cái câu chuyện mà hồi bà còn ở Long Khánh, bà đã chứng kiến nhìn thấy ma Bà nói như thế này nè. Hồi thời xưa Long Khánh ở nhà nào Nhà nấy cách xa nhau cả chừng một vài trăm thước Chứ không có gần như bây giờ Vậy đó Mà lối xóm thường hay mất đồ Lạ lắm Nhà cách xa cho phải gần nhau đâu Mà ai mà đi ăn cắp đi xa dữ vậy dao cũng mất Thớt mất muỗng cũng mất Mà mất đủ thứ hết Đồ trong bếp mất Trong nhà cái gì cũng mất Nhỏ nhỏ là chật bắt hết Mà có những thứ tìm không có ra mà không biết ai lấy. Cứ thế mà hết ngày này ngày khác không có nhà này chửi thì nhà kia chửi chửi chửi, chửi ai giờ chửi đổng lên thôi. Chửi thì cả xóm nghe chứ chứ chứ chứ, chứ ai nghe đây. Nhưng mà cũng đâu phải nghe lần hết cả xóm. Nhà này chửi thì nhà mấy nhà gần gần nghe, cách vài trăm thước thì nghe la đổng đổng chửi như thôi chứ đâu có biết ai. Rồi có một hôm má của bạn trai con tôi tình cờ nhìn thấy một con chó mà sao con chó này nó đi bằng hai cái chân. Đầu á thì nó đổi cái Nghe hot nhất tại đọc